Nhận được sự cổ vũ của A Mục, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thần công. Thần công mỉm cười, sống yên ổn không tốt sao? Diệp Huyền cười, cả đời này ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hơn nữa, ta tin rằng sau khi ta giúp người xong, người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dứt lời, hắn bèn nhón chân nhảy lên. Một tiếng kiếm minh vang lên giữa trời đất. Trên không trùng, thần công nhếch miệng cười, nhân loại nhỏ bé. Dứt lời, hắn ta chĩa quái xoa về phía trước. Một cột nước ập xuống từ bầu trời. Đối mặt với cột nước ấy, Diệp Huyền thực sự không dám lơ là. Hắn cầm thiên chu kiếm và chém xuống. Kiếm của Diệp Huyền chém lên cột nước. Cột nước bèn vỡ tan. Thế nhưng hắn cũng lập tức rơi xuống dưới. Diệp Huyền liếc nhìn tay phải của mình. Tay phải của hắn đã đứt toát. Trên bầu trời, thần công liếc mắt nhìn hắn. Người không hề yếu như ta tưởng. Diệp Huyền bật cười ha ha. Ngay sau đó lại sông lên trời Ở phía không xa A Mục đặt cái đầu lâu xuống đất Rồi bày một vài thứ khá kỳ lạ Lên trước cái đầu lâu Sau đó nàng chắp hai tay lại Miệng lầm bầm gì đó Trên bầu trời Diệp Huyền vẫn đang chiến đấu với thần công Thế nhưng hắn đang ở thế bị chèn ép Nếu như không phải có thái cực thuẫn Thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của thần công Thực lực giữa hai bên tranh lệch quá lớn Có điều Diệp Huyền càng đánh thì càng dũng cảm hơn, hắn phải chiến đấu. Từ lúc thực lực được nâng lên, hắn hiếm có dịp chiến đấu, mà bây giờ hắn thực sự muốn nghiêm túc đánh một trận. Trên bầu trời, thần công cứ đánh mãi đánh mãi, hắn ta bỗng trao mày bởi lẽ hắn ta phát hiện ra mình không thể giết đối phương một cách dễ dàng, thái cực thuẫn. Mỗi khi hắn ta ra sát chiêu, thì Diệp Huyền lại sử dụng thái cực thuẫn, sau đó chế ngự sát chiêu của hắn ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại bị một cột nước đánh bay, phải lùi lại phía sau cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, thì không gian xung quanh bỗng giản nứt. ngay sau đó, vô số những đường thủy liên bắt đầu sông ra từ không gian và dồn về phía hắn. Diệp Huyền không hề do dự mà vội lấy thái cực thuẫn ra. Chỉ trong chốc lát, những đường thủy liên xung quanh hắn ta đã nổ tung, một lúc sau, chúng biến mất hoàn toàn, mà Diệp Huyền thì vẫn không sao cả. Thần Công nhìn chằm chằm vào hắn, hay cho một thái cực thuần, nói đoạn hắn ta bỗng biến mất. Một đường thủy liên như một tia sét bắn ra ở phía xa xa, Diệp Huyền đứng yên, cứ để mặc đường thủy liên đó đánh xuống thái cực thuần. Thái cực thuần dung lên kịch liệt, mặc dù thái cực thuần đã chế trụ được sức mạnh của đường thủy liên đó, Dòng uy lực còn sót lại của nó vẫn có thể khiến Diệp Huyền phải lùi lại về phía sau cả trăm trường. Diệp Huyền còn chưa dừng lại thì không gian xung quanh hắn lại xuất hiện vô số những dòng thủy lưu. Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 vang lên trong đầu Diệp Huyền. Đây là thủy vực. Vực, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi bởi lẽ hắn phát hiện mình đã bị áp chế. Hắn không do dự nữa mà lấy luôn thần vương tỏa ra. Khoảnh khắc Diệp Huyền ngồi lên thần vương tọa, một luồng sức mạnh thần bí bèn xuất hiện xung quanh hắn. Chỉ trong chốc lát, không gian mà hắn ở đã bị hai loại vực phá vỡ. Thần vực của Diệp Huyền đối đầu trực tiếp và ngăn lại thủy vực của đối phương. Không chỉ có vậy, hắn còn có cả kiếm vực, hai loại vực. Những dòng thủy lưu xung quanh hắn đột nhiên biến mất tâm. Ở phía xa xa, thần công hiếp mắt lại và nói, hai loại vực. Diệp Huyền nhìn Thần Công trong lòng vẫn thấy hơi sợ. Khoảnh khắc ban nãy nếu như hắn không có thần vương tọa và kiếm vực thì e là đã toi đời rồi. Đúng lúc đó Thần Công bỗng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó cả bầu trời bỗng biến thành một mảng hà lưu. Tiếp đó vô số đường thủy tiễn bao phủ lấy bầu trời và phóng về phía Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn tái mặt, hắn vất tay phải, thái cực thuẫn bèn xuất hiện trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, cả Bắc Châu Thần Sơn như đang rung chuyển, trên bầu trời những đường thủy tiễn nhiều vô cùng liên tiếp xông về phía Diệp Huyền, mặc dù Thái Cực Thuẫn có thể ngăn lại những đường thủy tiễn ấy, thế nhưng trông sắc mặt Diệp Huyền thì vẫn càng lúc càng tái nhợt, sắc mặt hắn có hơi khó coi, biết thần công muốn diệt trừ hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục ở bên dưới, lúc này A Mục đang quỳ trước cái đầu lâu, miệng nhẩm đọc gì đó. Cái đầu lâu trước mặt nàng bắt đầu động đậy. Đúng lúc đó, A Mục bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, đưa chiến thần phủ cho ta. Diệp Huyền không hề do dự, lập tức ném chiến thần phủ cho A Mục. A Mục tiếp lấy chiến thần phủ, nàng cắn đứt đầu ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu lên cái đầu lâu, sau đó gạo lên, với danh nghĩa của vu thần, hoán nhĩ hồn quy. Chiến thần phủ rung lên kịch liệt. Ngay sau đó một hư ảnh không đầu xuất hiện. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. A Mục đang gọi người, đây là linh hồn của ai? Trên bầu trời, thần công cũng quan sát bóng người không đầu vừa mới xuất hiện. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn ta cũng thoáng vẻ nghiêm trọng. Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh A Mục, nhìn bóng người không đầu kia rồi hỏi, ai đây? A Mục khẽ nói, tiên tổ của cổ hình tộc, cổ hình, cổ hình. Diệp Huyền nói, hắn ta không phải người của cổ hình tộc sao? A Mục khẽ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, hắn ta sẽ giúp chúng ta sao? A Mục mỉm cười, giúp chứ. Diệp Huyền còn đang định hỏi thêm gì đó thì cổ hình bỗng siết tay phải, chiến thần phủ lập tức hóa thành một đường hắc quang và xuất hiện trên tay của cổ hình. Ngay sau đó hắn ta cầm chiến thần phủ và đâm mạnh về phía thần công, cả bất châu thần sơn như đang rung chuyển. ở phía xa xa sắc mặt thần công lập tức thay đổi. Hắn ta hít mắt lại. Trước mặt hắn ta bỗng xuất hiện một cái thủy thuẫn vô cùng lớn. Chiến thần phủ đã tới. Thủy thuẫn của thần công lập tức tan vỡ. Thần công lùi về phía sau cả ngàn trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Thực lực của cổ hình đúng là quá kinh khủng Trên bầu trời, thần công nhìn chằm chằm bóng người không đầu kia và hỏi, ngươi là ai? Bóng người không đầu không nói một lời, hắn ta chỉ dơ chiến thần phủ lên và bổ xuống. Chỉ trong chốc lát, bầu trời trên đỉnh đầu thần công lập tức nứt vỡ. Đôi đồng tử của thần công co lại, hắn ta lập tức đâm quái xoa về phía trước. Quái xoa đi qua, khiến không gian nứt vỡ, vô số những dòng thủy lưu tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời của bất châu thần Sơn đã bị thủy lưu nhấn chìm. Đúng lúc đó, chiến thần phủ bỗng xé tan dòng thủy lưu và chém về phía thần công. Chồng thấy chiến thần phủ, sắc mặt thần công lập tức trở nên hung dữ. Hắn ta nhón chân phải, chỉ trong chốc lát, bầu trời đã bị thủy lưu bao phủ. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn cũng bao phủ lấy bất châu thần sơn. Thủy vực, lấy thủy làm vực, tự thành nhất giới. Khi thủy vực xuất hiện, xu thế tấn công của chiến thần phủ cũng chậm đi một chút. Áp chế, sức mạnh thủy vực lớn vô cùng và đã áp chế được chiến thần phủ trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt a mục ở phía dưới lập tức sẩm xuống diệp huyền chớp mắt chúng ta còn nên chuồn không đây a mục trầm giọng nói chuồn thì chiến thần phủ phải làm như thế nào đây nếu chúng ta thu lại chiến thần phủ thì cổ hình không phải là đối thủ của thần công đâu diệp huyền nhìn lên bầu trời cổ hình đã bị thủy vực áp chế suy cho cùng thì hắn ta cũng chỉ là một thần hồn mà thôi Hình như Diệp Huyền đã nghĩ ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên lao lên trời, nhưng không ra tay với Thần Công, mà chỉ xông đến chỗ Trần Long, hắn cầm kiếm chém xuống, những đường thủy liên chế ngự Trần Long bị Thiên Chu kiếm của hắn chém đứt, Trần Long lấy lại được tự do, bèn gào lên, Diệp Huyền chỉ vào Thần Công ở phía xa, "Ngươi tới giúp đỡ đi." Trần Long liếc nhìn Diệp Huyền rồi trực tiếp hóa thành một đường hắc quang và xông về phía Thần Công, Diệp Huyền cũng xông về phía đó, hắn không định chạy trốn. Trốn được hiện tại, nhưng đâu thể trốn được tương lai. Hiện giờ, hắn mà rời khỏi Bất Châu Thần Sơn, thì biết đâu đối phương cũng ra khỏi Bất Châu Thần Sơn. Đến khi ấy thì càng rắc rối hơn. Dẫu sao thì thực lực của tên này cũng kinh khủng lắm. Có thêm Diệp Huyền và chân Long gia nhập, cục diện của trận đấu đã thay đổi. Thần công trở thành người bị áp chế, Diệp Huyền gần như không ra tay, hắn chỉ sử dụng thái cực thuẫn để giúp chân lòng và cổ hình ngăn chặn những đòn tấn công trí mạng vào lúc quan trọng. Nhưng như vậy thôi đã là quá đủ, bởi lẽ tất cả sức mạnh của thần công gần như đều bị thái cực thuẫn của Diệp Huyền hóa giải. Còn về hắn, thần công thực sự vô cùng hận hắn, thế nhưng hắn ta lại chẳng thể làm gì được Diệp Huyền dần dần thần công càng lúc càng bị áp chế chặt chẽ hơn cuối cùng hắn ta chỉ có thể phòng thủ một cách bị động cứ thế hai bên chiến đấu khoảng nửa canh giờ thần công bỗng hóa thành một đạo thủy đột rồi biến mất giữa bầu trời bao la trông thấy cảnh tượng ấy diệp huyền đang định đuổi theo thì a mục đã ngăn hắn lại a mục nhìn hắn đừng để bị cuốn vào diệp huyền trần lòng bỗng tức giận nói lúc này không giết hắn ta thì sẽ để lại hậu họa cho sau này A mục không lên tiếng mà chỉ nhìn cổ hình, cổ hình đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, chân Long còn đang muốn nói gì đó, bỗng ngậm miệng. Không có cổ hình thì nó và Diệp Huyền có hợp sức cũng không phải là đối thủ của thần công. Lúc này chân Long bỗng nói, nhân vương, hắn ta vẫn còn tới tìm người nữa đây. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao ta và hắn ta đâu có thủ oán gì đâu. Trần Long mìm cười một cách lạnh lùng mà không đáp lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, Trước đó, hắn ta nói với ta, cái gì mà giếng ngầm, bảo ta tới hóa giải phong ấn ở đó. Nghe vậy, Trần Long bèn híp mắt. Diệp Huyền nhìn Trần Long nói, bên trong cái giếng ngầm đó có gì vậy? Trần Long không đáp lời. Diệp Huyền chẳng tỏ về gì cả, hay là nó ẩn giấu điều gì? Trần Long vẫn không lên tiếng. Diệp Huyền khẽ nói, nếu ta đoán không nhầm, thì bên trong đó chắc chắn nhốt rất nhiều người giống như thần công, đúng chứ? Trân Long đột nhiên nói, hắn ta không phải là người, hắn ta chính là thần bị phong ấn. Diệp Huyền nhìn Chân Long, bên trong cái giếng ngầm đó nhốt bao nhiêu cường giả như hắn ta chứ. Trần Long trầm mặt trong chốc lát rồi nói, 39 người. 39 người! Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm xuống. Thực lực của thần công kinh khủng là vậy, mà bên trong cái giếng ngầm kia còn có gần 40 cường giả tương đương với hắn ta. Nếu như những cường giả này được thả ra ngoài thì đất trời này sẽ thay đổi mất." A Mục đột nhiên nói, đều do Thiên Đạo nhốt sao? Trần Long gật đầu, Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao Thiên Đạo lại nhốt bọn họ? Trần Long đáp, bởi vì bọn họ quá mạnh, hơn nữa dã tâm còn lớn, bọn họ không chịu sự quản thúc, chính là mối uy hiếp cực lớn đối với vũ trụ này. Diệp Huyền khẽ chau mày, thế tại sao không diệt trừ bọn họ đi? Trần Long lắc đầu, Làm gì đơn giản được như vậy? Bọn họ đều là đại thần. Làm gì có chuyện dễ dàng bị diệt trừ. A Mục đột nhiên nói. Có lẽ có thể hủy diệt mà. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục lại nói. Nàng ta chắc chắn có thể hủy diệt được bọn họ. Sợ dĩ không giết bọn họ. Có lẽ là bởi nguyên nhân khác. Diệp Huyền lắc đầu. Những đại thần này sẽ trả thù nàng ta. A Mục nhìn hắn. Người tưởng nàng ta sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Chắc là không. Thiên đạo có thực lực để phong ấn những đại thần này, nên chắc chắn nàng ta cũng có thực lực để hủy diệt họ. A Mục mỉm cười. Dù thế nào thì những điều này cũng không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Long. Ngươi đi cùng chúng ta đi. Trần Long trao mày. Ý ngươi là sao? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc. Ngươi nghĩ mà xem, cái tên thần công kia sẽ bỏ qua cho ta sao? Trần Long nhìn Diệp Huyền. Đó là chuyện của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đây đúng là chuyện của ta. Ôi, tới khi ấy, nếu như hắn ta tìm đến ta, ta lại không đánh nổi hắn ta. Vậy thì hắn ta bảo ta làm gì, ta cũng phải làm nấy thôi. Dẫu sao thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta mà. Nói đoạn, hắn bèn kéo A mục quay người rời đi. Đúng lúc đó, Trần Long bỗng chặn trước mặt Diệp Huyền và nhìn hắn chằm chằm. Người ở lại đây. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, người đang đùa đây sao? Trần Long trầm giọng nói: "Ngươi ở lại đây sẽ an toàn hơn." Diệp Huyền lắc đầu: "Ta có nhiều chuyện phải làm lắm." Trần Long nhìn hắn mà không nói gì nữa. Diệp Huyền mỉm cười: "Trần Long tiền bối, ngươi sẽ không ép chúng ta ở lại đây đâu nhỉ? Nếu như ngươi ép chúng ta ở lại đây thì ta phải gọi người tới đó." Nghe vậy, Chân Long bèn híp hai mắt lại. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nghĩ tới bóng người không đầu ban nãy. Diệp Huyền nhìn Chân Long, Tiền Bối thứ lỗi cho ta nói thẳng, một mình ngươi ở lại đây cũng không an toàn, ngươi đi cùng chúng ta, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, ngươi thấy sao? Trần Long trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ngươi ở lại đây, nhỡ đâu thần công quay lại thì ngươi biết phải làm như thế nào? Ngươi và ta cùng nhau đi, thì dù hắn ta có quay lại, chúng ta cũng có cách để ứng phó, ngươi nói xem. Trần Long vẫn trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hắn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ kéo A Bục quay người rời đi. Đúng lúc đó, Trần Long bỗng lên tiếng, nhân loại, ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyền quay người nhìn Trần Long, Trần Long cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Ngươi phải thề với ta, cho dù thế nào thì ngươi cũng không được mở phong ấn giếng ngầm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thế thì ngươi cũng phải thề với ta, nếu như gặp nguy hiểm, tiền bối phải ra tay giúp đỡ, không được quanh tay đứng nhìn trần long trầm mặc diệp huyền mỉm cười không đồng ý sao trần long nhìn hắn chỉ cần kẻ địch của ngươi không phải là thiên đạo thì khi có bất cứ người nào ra tay với ngươi ta sẽ giúp đỡ thế nhưng nếu như thần công ra tay với ta hoặc là muốn mở giếng ngầm thì ngươi cũng phải giúp đỡ ta diệp huyền mỉm cười thành sao Chân Long gật đầu, sau đó biến thành một con tiểu long chỉ to bằng ngón tay và bay đến trên vai Diệp Huyền, cuốn lấy cánh tay hắn. Diệp Huyền liếc nhìn cánh tay mình, sau đó nhìn A Mục. A Mục ngoác miệng cười, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Cứ thế, hắn đưa A Mục rời khỏi bất châu thần sơn. Sau khi Diệp Huyền, A Mục và Chân Long rời đi, thần công bỗng xuất hiện. Hắn ta nhìn chằm chằm về phía xa, ánh mắt độc đoán vô cùng. Cuối cùng thì hắn ta vẫn không dám ra tay. Bởi lẽ, thực lực của hắn ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thì dù có thắng, hắn ta cũng sẽ trọng thương. Đây là nguyên nhân ban nãy, hắn ta phải chạy trốn. Dẫu sao thì hiện giờ, thực lực của hắn ta vẫn chưa đạt được năm phần lúc đỉnh cao. Thần công trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, hắn ta tới một cái giếng. Bên trên cái giếng này có một chữ phong màu đỏ. Thần công im lặng nhìn, rồi bỗng đánh bột trường lên chữ phong ấy. Hắn ta vừa ra tay, thì chợt có một luồng sức mạnh ập đến chỗ hắn ta. Hắn ta lập tức bị luồng sức mạnh này đánh bay về phía sau cả ngàn trưởng. Sau khi dừng lại, cơ thể thần công bèn trở nên hư ảo. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cái giếng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn ta đầy vẻ e rẻ. Thần công trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm chậm nhắm hai mắt lại. Vẫn phải tìm thiếu niên kia thôi nhân vương nhân vương có thể giải trừ tất cả phong ấn trên thế gian này hắn ta muốn giải trừ phong ấn của thiên đạo thì chỉ còn cách đi tìm nhân vương mà thôi thần công trầm mặc một lát rồi biến mất ở một diễn biến khác một nữ tử mặc hắc y đang quan sát diệp huyền và a mục ở phía xa diệp huyền không hề nhận ra điều này còn a mục thì lén liếc nhìn về hướng con nữ tử hắc y kia a mục đưa diệp huyền trở lại hư vô duy đổ Vừa trở lại Hư Vô Duy độ một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, lão giả cung kính hành lễ với A Mục, Đại Tế Ti. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục mỉm cười nói, "Xin được giới thiệu, đây là Vu Thạch, trưởng lão của vu tộc chúng ta." Diệp Huyền nhìn lão giả tên Vu Thạch kia, rồi khẽ gật đầu. Vu Thạch liếc nhìn Diệp Huyền rồi nói, "Đại Tế Ti, vị này là..." A Mục đột nhiên nói, "Có vấn đề gì sao?" Nghe vậy, sắc mặt của Vu Thạch lập tức thay đổi, vội vã nói, Không có vấn đề gì cả. Vu Thạch nhanh chóng nhường đường cho bọn họ. A Mục đưa Diệp Huyền đi vào bên trong. Trên đường đi, Diệp Huyền bỗng hỏi, hình như hắn ta không thích, ta làm Vu thị của ngươi cho lắm. A Mục liếc nhìn hắn mỉm cười, ta thích là được. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không quá để ý đến suy nghĩ của người khác ở vũ tộc. A Mục nhìn Vu Thạch và nói, chỉ có ngươi tỉnh lại thôi sao? Vu Thạch gật đầu, trong tộc cũng có một số người tỉnh lại rồi bọn họ đều đang ở Vu Thành chờ Đại Tế Ti. A Mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Một lúc sau, A Mục đưa Diệp Huyền tới Vu Thành. Vừa mới bước vào Vu Thành, một đám cường giả Vu Tộc đã vây đến xung quanh. Những cường giả Vu Tộc này gặp được A Mục đều vô cùng kích động. Bọn họ vội vã hành lễ với nàng, đồng thanh nói tham kiến Đại Tế Ti. A Mục khẽ gật đầu, không cần đa lễ, nói đoạn nàng nhìn về phía Vu Thạch. Truyền lệnh của ta, Vu tộc nếu có ai tỉnh lại thì lập tức tới Vu thành, không có lệnh của ta thì người trong Vu tộc không được ra khỏi thành. Vu thạch cung kính hành lễ, tuân lệnh. Nói đoạn, hắn ta lại liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó lui xuống. A Mục đưa Diệp Huyền tiếp tục vào trong. Trên đường đi, Diệp Huyền bỗng phát hiện những cường giả Vu tộc đều vô cùng tôn kính A Mục. Sự tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng. Địa vị tại Vu tộc của A Mục còn cao hơn cả hắn nghĩ. A Mục đưa hắn tới trước một các lâu, co phòng ấn. Nàng chấp hai tay lại, làm kết ấn nhầm đọc chú ngữ. Một lát sau, các lâu khẽ rung lên. Rất nhanh sau đó, các cửa lâu đã được mở ra. Cửa vừa được mở ra thì một luồng linh khí bỗng ảo ra ngoài. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục mỉm cười. Đây chính là nơi đặt thiên tài địa bảo của Vu tộc chúng ta, gọi cái tên kia ra. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi chiến thiên thú ra. Tiểu Linh Nhi cũng ra theo. A Mục nhìn Tiểu Linh Nhi mỉm cười. Đưa nó vào mà ăn, cứ ăn thoải mái. Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Tỷ tỷ, nó ăn khỏe lắm đó. A Mục mỉm cười, không sao đâu. Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nhìn A Mục. Cho nó ăn thỏa thích thật sau. A Mục khẽ mỉm cười. Ta cũng có mục đích riêng thôi. Thiên tài địa bào là vật ngoài thân. Nếu những vật ngoài thân này đổi được một con yêu thú mạnh thì chúng ta cũng được hỏi. Người thấy có đúng không? Diệp Huyền mỉm cười. Mong là vậy. Nói đoạn, hắn bèn xoa đầu Tiểu Linh Nhi. Đưa nó vào ăn đi. Có được sự đồng ý của Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi không còn do dự nữa, nàng bèn ôm chiến thiên thú xông vào bên trong. Bên ngoài các lâu, Diệp Huyền khẽ nói, chiến thiên thú rất mạnh sao? A Mục lắc đầu, ban đầu nó cũng chẳng mạnh đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, A Mục nói, cực hạn của nó cũng chỉ là tiên tổ của hắn, có lẽ cũng chỉ bằng bày tám phần của bát bộ thiên long, thế nhưng nó thì khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý ngươi là sau khi được Tiểu Linh Nhi và Tiểu Gia Hỏa kia nuôi dưỡng, nó đã trở nên khác biệt sao? A Mục gật đầu, khác nhiều lắm ấy chứ? Huyết mạch của nó đã vượt qua cả tiên tổ của nó, cộng thêm sự giúp đỡ của Tiểu Gia Hỏa kia nữa. Giờ ta cũng không biết nó đã trưởng thành đến mức độ nào, có điều không sao đâu, chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Diệp Huyền hỏi, nếu nó ăn hết bảo vật của Vu tộc rồi mà vẫn không mạnh thì sao? A Mục chớp mắt, thế thì có sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, "A Mục, ngươi không sợ người trong vu tộc trách mình sao?" A Mục khẽ nói, "Ngươi có biết tại sao người trong vu tộc lại kính trọng ta như vậy không?" Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, "Tất cả những gì ngươi làm đều là vì vu tộc, đúng chứ?" A Mục nhìn hắn, "Ngươi thực sự rất thông minh." Diệp Huyền lại hỏi, "Ngươi chọn ta cũng là vì vu tộc, đúng chứ?" A Mục gật đầu, "Về chuyện này thì ta chưa từng giấu ngươi." Diệp Huyền mỉm cười, "Ngươi chọn ta chủ yếu là bởi những người phía sau ta sao?" A Mục lắc đầu, "Cái này thì không phải, ta chọn ngươi chủ yếu là bởi ta coi trọng ngươi." Diệp Huyền khẽ trao mày, "Ý ngươi là sao?" A Mục nhìn hắn, "Ý là bởi con người ngươi rất tốt đấy." Diệp Huyền chớp chớp mắt, "Ngươi có chắc là bởi cái này mới chọn ta không đấy?" A Mục mỉm cười, "Nếu như ngươi không tốt thì ta không dám đặt mình và tương lai của vu tộc lên người của ngươi đâu." Ngươi rất khác so với nhiều người. Ngươi không có dã tâm, ngươi không mưu cầu lợi ích, ngươi cũng không hứng thú gì với trường sinh. Hơn nữa, ngươi còn đối xử rất chân thành với bạn bè, không làm những chuyện đi ngược lại với lương tâm. Làm bạn với ngươi ta thấy rất yên tâm, vô tộc cũng rất yên tâm, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Huyền trầm mặt, A Mục lại nói, ta cũng không thấy ngươi đi tới được ngày hôm nay là bởi những người phía sau ngươi. Có một vài chuyện vốn đã là trời sinh, chúng ta không thể thay đổi thân phận của ngươi. Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại rồi bật cười. Thân phận của ngươi quả thực rất lợi hại, ngươi là một người không thể không chọn. Diệp Huyền cạn lời, chẳng phải ban đầu ngươi muốn an ủi ta sao? A Bục chớp mắt, bởi vì ta phát hiện ngươi không cần an ủi. Diệp Huyền cười khổ, thực ra hiện giờ ta cũng không biết rốt cuộc những người phía sau ta là ai, ta chẳng biết gì về bọn họ cả. A Mục khẽ nói, đừng nghĩ nhiều, cứ là chính mình là được rồi. Diệp Huyền nhìn nàng, nếu không có nữ tử váy trắng thì ngươi sẽ không chọn ta đâu. A Mục nhìn hắn một lát, nàng khẽ nói, đợi chiến thiên thú ra rồi ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. A Mục nhìn hắn, ta hơi thất vọng về ngươi đấy. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? A Mục lắc đầu, đợi chiến thiên thú ra ngoài, rồi ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Tới khi ấy, ngươi muốn đi hay ở lại thì tùy. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có ý định rời đi. A Mục lại lắc đầu, nàng không đáp lời, còn Diệp Huyền thì đã hiểu ý của nàng. Cứ thế, hai người yên lặng đứng trước các lâu. Trong khoảng thời gian ấy, A Mục không nói thêm câu nào nữa. Diệp Huyền cũng không lên tiếng khoảng hai ngày sau, một luồng khí tức bỗng nhiên truyền tới từ bên trong các lâu thu hút ánh mắt của tất cả các cường giả phu tộc. Diệp Huyền nhìn về phía các lâu, Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên chạy ra, nàng chạy đến trước mặt Diệp Huyền hưng phấn nói: "Nó, nó ăn no rồi." Diệp Huyền hỏi: "Rồi sao?" Tiểu Linh Nhi chớp mắt nói: "Rồi nó lớn hơn." Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy các lâu bỗng sụp đổ. Ngay sau đó một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chiến thiên thú. Từ thể hình có thể thấy được chiến thiên thú giờ đã cao như một ngọn núi, hai tay nó như hai cái cột đình cực lớn, trên người tàn ra thú uy vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, con chân lòng trên vai Diệp Huyền trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chiến thiên thú, mà chiến thiên thú cũng đang nhìn hắn ta. Chiến ý nồng đậm, à mục bỗng nhìn về phía tiểu Linh Nhi, bảo nó biến nhỏ lại đi. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía chiến thiên thú, biến nhỏ. Chiến thiền thú không hề do sự mà lập tức hô biến, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nó không dám bất kính với Tiểu Linh Nhi, nàng là người cho nó ăn mà. Ngoài ra còn có Tiểu Gia Hỏa màu trắng nữa. Chiến thiền thú cũng phải vừa kính vừa sợ Tiểu Gia Hỏa này. Dù sao thì Tiểu Linh Nhi và Tiểu Gia Hỏa cũng là một chỗ dựa lớn, nó phải ôm thật chắc mới được. A Mục đột nhiên nói, hiện giờ cấp bậc của nó chắc bằng cửu bộ thiên long rồi đấy. Diệp Huyền kinh ngạc, còn mạnh hơn cả bát bộ thiên long sao? A Mục nhìn Diệp Huyền, đừng xem thường tiểu gia hỏa kia, năng lực của nàng ta độc nhất vô nhị trên thế gian này đấy. Diệp Huyền trầm mặt, Cửu bộ thiên long, như vậy có nghĩa là sức chiến đấu của chiến thiên thú vượt xa so với bát bộ thiên long, có lẽ nó có thể đấu được với cả chân long. A Mục lại nói, huyết mạch của chiến thiên thú có một đặc điểm đặc biệt, đó chính là càng chiến đấu càng mạnh, thế nên mặc dù là Cửu bộ thiên long, nhưng nó cũng có thể chiến với cả chân long lúc này con chân long trên vai Diệp Huyền chừng lớn hai mắt A Mục lại nói đương nhiên nếu chân long ở thời kỳ đỉnh cao thì nó cũng cực kỳ lợi hại Trần Long nhìn A Mục và không lên tiếng A Mục mỉm cười cũng không nói gì với Trần Long nữa thực ra chiến thiên thú được Tiểu Gia Hòa hỗ trợ xong thì huyết mạch của nó đã không còn thấp hơn so với Trần Long nữa Có điều nàng cũng biết Trần Long rất kiêu ngạo chúng không hề đặt yêu thú vào mắt A Mục thu hồi tâm tư, sau đó nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi rời đi theo A Mục. A Mục đưa Diệp Huyền đi về phía trước. Trên đường đi, nàng cũng không có nói gì. Diệp Huyền nhìn nàng, giận rồi sao? A Mục chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ thấy hơi thất vọng thôi. Diệp Huyền có hơi không hiểu hỏi, người thất vọng gì chứ? A Mục dừng bước, quay người nhìn hắn. Vũ thị của ta có thể không cần thực lực lớn mạnh, nhưng mà hắn nhất định phải tự tin. Người có biết tự tin không? Diệp Huyền chầm mặt. A Mục lại nói, tự tin. Tại sao ngươi lại không tự tin? Là bởi nữ tử váy trắng sao? Ngươi có biết, ta đã từng tìm hiểu về ngươi, lúc ngươi ở thanh thành. Khi đó, ngươi không có chỗ dựa, không có bảo vật, không có kỳ ngộ. Thế nhưng ngươi có sự tự tin, ngươi có ngạo khí, ngươi có lòng bất khuất. Ngươi có biết bản tâm là gì không? Bản tính nữa. Tại sao hiện giờ thực lực của ngươi đã mạnh hơn? Bảo vật cũng có nhiều mà ngươi lại càng ngày càng mất đi sự tự tin của mình. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên cầm lấy thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Ngươi có biết tại sao thanh kiếm này của ngươi lại kém so với A-La không? Là bởi kiếm của ngươi thiếu đi sự tự tin đó. Một người không tự tin thì có thể làm được gì? Ngươi sẽ chẳng thể làm tốt điều gì. Nam nhân mà không tự tin thì còn gọi là nam nhân sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thanh thành, khi ấy hắn vẫn là một người bình thường. Thế nhưng vì mội mội, hắn bắt buộc phải trở thành thế tử của gia tộc. Bởi chỉ có làm như vậy thì hắn và mội mội mới có thể sống tiếp. Được sống, thực ra khi ấy, hắn như thế không phải bởi tự tin mà là bởi hắn phải sống. Đương nhiên, khi ấy hắn đúng thật là rất tự tin. Khi ấy, hắn cho rằng chỉ cần nỗ lực thì chẳng có gì là hắn không làm được. Lúc đó, hắn chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào bất cứ người nào, bởi lẽ chẳng ai cho hắn dựa dẫm cả, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn không hề ỷ lại vào ai hết, bởi không ai cho hắn ỷ lại. Cũng vào khi ấy, lòng hắn kiên định như đá, còn sau này hắn quen được rất nhiều người, trong đó có người có ảnh hưởng lớn nhất đến hắn chính là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đã khiến hắn thay đổi rất nhiều. Đi đến tận bây giờ, không thể không nói bản thân hắn có thể sống được là bởi nữ tử váy trắng. Rất nhiều người đã giúp đỡ hắn, trong đó có cả tiểu đạo và thiên đạo trong truyền thuyết. Chắc chắn bọn họ không phải nề mặt hắn mà là nề mặt nữ tử váy trắng. Hiện giờ, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng trong mắt thiên đạo và tiểu đạo như vậy vẫn chưa đủ. Hắn có được truyền thừa, được làm nhân vương có lẽ cũng bởi thân phận của hắn bạc hôi, Tự tin sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn thầm thở dài một hơi. Ta có hơi lệch đường rồi. A Mục nhìn hắn. Không phải là lệch mà là ngươi đã đánh mất sự tự tin và bản tính của mình. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục khẽ nói... Ngươi thấy hiện giờ tất cả những gì ngươi có được đều là bởi nữ tử váy trắng kia. Thậm chí ngươi còn cho rằng không có nàng ta thì ngươi không thể sống đến hiện tại, đúng chứ? Diệp Huyền hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? A Mục gật đầu, ngươi nghĩ đúng, thực sự đúng là như vậy. Không có nàng thì ta chắc chắn ngươi không thể sống đến tận bây giờ. Diệp Huyền... A Mục lại nói, nhưng ngươi đã quên mất một chuyện, đó chính là những gì mà ngươi phải trải nghiệm họ sát đều không liên quan đến nàng ta. Diệp Huyền có hơi không hiểu là sao chứ? A Mục kẽ nói, có nhiều chuyện rất phức tạp, ta không thể nói rõ với ngươi, ta chỉ có thể nói với ngươi một vài chuyện có thể hiểu được. Vận mệnh của ngươi, tương lai của ngươi đã được người ta định sẵn rồi. Nghe vậy, đôi đồng tử của Diệp Huyền bèn co lại. là sao chứ? A Mục nhìn hắn, ta cho ngươi hay. Nữ từ váy trắng phía sau ngươi sợ dĩ không xuất hiện là bởi nàng ta đang giúp ngươi ngăn chặn điều gì đó nàng ta muốn ngươi thoát khỏi những thứ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi nếu không nhờ nàng ta thì ta tin chắc rằng hiện giờ cuộc đời của ngươi sẽ khác người sẽ sống theo những gì mà một người khác vạch ra cho ngươi Diệp Huyền trầm giọng nói a mục ngườii nói khó hiểu quá a mục lắc đầu cuộc đời của ngươi còn khó hiểu hơn nhiều kìa Diệp Huyền hỏi Ai đang thao túng vận mệnh của ta? A Mộc nhìn hắn, chính ngươi. Diệp Huyền trao mày là sao chứ? A Mộc chỉ vào hắn, người đang tính toán chính ngươi. Cũng bởi thế nên nữ tử váy trắng mới khống chế cắt đứt hết nhân quả trước kia của ngươi. Bởi lẽ nàng ta không dám, nếu như nàng ta cắt đứt hết thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Do vậy mà nàng ta phải làm gì đó để thay đổi, thay đổi quỹ đạo vận mệnh trên người ngươi. Mà ngươi phải hiểu rằng với nàng ta mà nói thì việc phá hoại dễ hơn nhiều so với thay đổi. Thế nhưng nàng ta cũng không thể phá hoại. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi đang nói đến việc ta cuộc kiếp trước đang tính kế ta cuộc kiếp này sao? A Mục lắc đầu. Không, không chỉ có vậy thôi đâu. Diệp Huyền trao mày. Là sao? A Mục trầm mặc một lát. Sau đó nàng xòe lòng bàn tay ra. Một cuốn cổ tịch nặng trịch xuất hiện trên tay nàng. Một người đã để lại cái này ở chỗ ta. Diệp Huyền hỏi, ai vậy? A Mục nhìn hắn, tiên tri. Tiên tri, Diệp Huyền hít hai mắt lại. Hắn ta để lại cho ngươi ư. A Mục gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri đang tính kế ta sau. A Mục hỏi, khó chấp nhận quá có đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải, chỉ là ta thấy hơi khó hiểu mà thôi. Tại sao hắn ta phải tính kế ta? Ta có gì đáng để mà tính kế chứ? A Mục lắc đầu, người suy nghĩ đơn giản quá rồi. Diệp Huyền trao mày là sao cơ? A Mục trầm mặc. Diệp Huyền nói, A Mục, ngươi còn muốn nói gì với ta không? A Mục nhìn Diệp Huyền, ánh mắt nàng có hơi phức tạp. Tiên tri là một kỳ tài. Sự xuất hiện cũng như biến mất của hắn ta, cứ như một câu đố vậy. Người ở vạn duy thư viện có biết tiên tri xuất hiện kiểu gì không? Diệp Huyền lắc đầu, bởi lẽ dù có là phu tử hay trường Văn tú cũng không biết tiên tri xuất hiện kiểu gì. A Mục Liếc nhìn cuốn cổ tịch trong tay nói. Ta nói thật với ngươi. Sở dĩ ta tỉnh lại trước và gặp được ngươi là nhờ cuốn sách này. Nói một cách đơn giản thì là nhờ tiên tri. Thế nhưng ta có quyền lựa chọn. Ta có thể chọn ngươi, cũng có thể không chọn ngươi. Mà tiên tri cũng không hề bắt ép ta cả A La nữa. Nàng ta cũng không bị bắt ép. Chúng ta được tự lựa chọn. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ. A-la chọn ngươi, không phải bởi tiên tri, cũng không phải bởi nữ tử váy trắng, mà là bởi trong khoảng thời gian nàng ta mất đi trí nhớ. Ngươi đã đối xử tốt với nàng ta, không có bất cứ sự tư lợi nào với nàng ta. Thế nên, nàng ta không cắt đứt nhân quả với ngươi. Bằng không, với thực lực của nàng ta, nàng ta hoàn toàn có thể cắt hết mọi nhân quả, cũng như liên hệ giữa mình và ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ngươi biết được những chuyện này? A-mục nhìn Diệp Huyền, Người tưởng ta đường đường là đại tế ti mà chỉ biết ăn thôi sao? Ta cho người hay, ta biết nhiều chuyện hơn so với những gì người tưởng tượng đấy. Với cả ta chọn người cũng không phải bởi tiên tri, không phải bởi nữ tử váy trắng mà là bởi chính người. Bởi vì ta biết sau này khi đối mặt với ngũ duy kiếp hay một vài chuyện khác, người sẽ không bỏ rơi những người bên cạnh mình. Người sẽ không vứt bỏ bạn bè, người thân chỉ vì chính mình, như lúc ngươi gặp bọn Hạo Thiên đấy, Người chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi ta, cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng ta, càng không coi ta là Đại Tế Ti gì đó, mà chỉ coi ta là A Mục. Mà ta lựa chọn ngươi làm Vu thị là muốn ngươi giúp ta sau này, giúp đỡ cả Vu tộc nữa. Thế nhưng ta thực sự nghiêm túc khi lựa chọn ngươi làm Vu thị. Đương nhiên, mục đích của ta cũng là thật, chuyện này thì ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Diệp Huyền trầm mặt, A Mục lại nói bàn nãy ngươi hỏi ta có phải do nữ tử váy trắng nên ta mới chọn ngươi hay không? Khi ấy ta rất tức giận, từ lúc nào mà ngươi lại trở nên thiếu tự tin như vậy? Diệp Huyền trầm mặt, A Mục khẽ nói Ngươi không nhận ra sao? Nữ tử váy trắng không ở bên cạnh ngươi Để ngươi tự do hoạt động là bởi vì sao chứ? Bởi vì nàng ta tin ngươi, nàng ta tin ngươi có thể tự mình sống tốt trong cuộc đời của mình Bằng không, nàng ta đã để ngươi ở bên cạnh mình Nhưng như thế thì trên thế gian này còn ai có thể giết ngươi chứ? Với ngươi mà nói, như thế thì có khác gì nhốt một con heo ở trong chuồng. Cuộc đời như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Còn cả huyết mạch của ngươi nữa. Phụ thân của ngươi chắc chắn không phải là một người bình thường. Tại sao hắn ta lại từ bỏ ngươi? Bởi vì hắn ta tin ngươi. Còn ngươi, tại sao ngươi lại không tin tưởng chính mình? Diệp Huyền im lặng. A Mục tiếp tục nói. Người cũng biết ban đầu thực ra nhân vương đã từ chối lựa chọn ngươi. Diệp Huyền nhìn nàng. A Mục nói. Có biết lý do tại sao không? Bởi vì hắn ta nói nhân quả trên người ngươi quá nhiều. Có thấy chưa? Hắn ta không hề nói là bởi nữ tử váy trắng nên mới không chọn ngươi. Ngược lại, hắn ta còn lo lắng hơn. Thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chọn ngươi. Diệp Huyền có hơi không hiểu. Vì sao? A Mục nhìn hắn. Bởi vì hắn ta chọn ngươi. Diệp Huyền vẫn không hiểu cho lắm. A Mục nói, còn nhớ hôm lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau không? Khi ấy ta đã đoán được vận mệnh của ngươi. Nữ tử váy trắng muốn giết ta. Khi ấy ta đã bảo ngươi cứu ta. Diệp Huyền gật đầu. A Mục hỏi ngược lại, tại sao phải cứu ta? Diệp Huyền sững sờ. Tại sao lại cứu A Mục cơ? Khi ấy hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. A Mục khẽ nói. Ngươi sững sờ là bởi khi ấy ngươi chỉ muốn cứu người, chứ không hề muốn lợi dụng ta để ta giúp ngươi. Giống như ngày xưa, ngươi đưa theo A-la vậy. Ngươi giúp nàng ta nhưng lại không hề lợi dụng nàng ta hay muốn đạt được thứ gì đó từ nàng ta. Còn sau này, nàng ta giúp ngươi, những điều này đều không liên quan đến nữ tử váy trắng. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Ngươi thuộc kiểu người khác đối xử tốt với ngươi thì ngươi sẽ đối xử tốt gấp ngàn lần với họ. Mà nếu như người khác không đối xử tốt với ngươi Thì chắc chắn ngươi cũng sẽ không lấy đức báo oán Ngươi sẽ tàn nhẫn hơn đối phương Diệp huyền trầm mặt A mục khẽ nói Còn cả tiểu đạo nữa Đừng thấy nàng ta giúp đỡ ngươi nhiều mà lầm tưởng Thực ra nàng ta cũng được rất nhiều lợi lộc từ ngươi đấy Tử khí của ngươi quý giá hơn nhiều so với ngươi tưởng Diệp huyền khẽ lắc đầu Tiểu đạo cô nương đã giúp ta rất nhiều Chút tử khí đó có là gì A mục nhìn hắn Người lúc nào cũng thẳng thắn, hào phóng với người thân và bằng hữu. Sợ dĩ ta nói nhiều với ngươi như vậy là muốn cho người biết, dù kiếp trước hay là kiếp này, người không cần quan tâm đến bất cứ ai, cứ sống là chính mình là được. Làm chính mình, Diệp Huyền trầm tư. Mới đầu hắn còn có thể không nghĩ nhiều về kiếp trước kiếp này, nhưng sau này thì hắn không thể không nghĩ. Lúc này, A Mục bỗng nhiên nói, đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền bèn đi theo nàng. Trên đường đi, A Mục nói. Người phải nhớ rằng, ngươi chính là ngươi. Ngươi chỉ cần hiểu được điều này thôi là được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói. A Mục, trước đó hình như ngươi có lời vẫn chưa nói hết. A Mục nhìn hắn. Lời gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Người nói, không biết tiên tri đến từ đâu là sao? A Mục trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Tiên tri là một kỳ tài. Mức độ hiểu biết về thế giới này của hắn ta còn hơn cả thiên đạo. Vậy thì vấn đề tới rồi đây. Tại sao quá khứ của hắn ta lại chẳng ai biết được? Diệp Huyền trao mày là sao chứ? A mục nhìn hắn. Tiên tri đến từ đâu? Hình như Diệp Huyền nhớ tới gì đó. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. A mục nhìn Diệp Huyền. Mới đầu ta cũng suy nghĩ quá đơn giản. Về sau ta mới nhận ra nhiều điều. Muốn làm rõ tất cả nhân quả trên người ngươi thì phải làm rõ thân phận của tiên tri đã. Mà tiên tri thì đã không còn. Vậy thì vấn đề tới rồi đây. Nữ tử váy trắng đang giúp ngươi ngăn chặn điều gì? Diệp Huyền khẽ nói, chẳng phải là nhân quả trên người ta sao? A Mục khẽ nhắm hai mắt lại. Là nhân quả trên người ngươi, ta có thể thấy được nhân quả của tiên tri. Thế nhưng theo ta, thì nàng ta không cần phải ngăn chặn nhân quả của tiên tri, bởi lẽ mưu kế của tiên tri không có hại đối với ngươi. Nghe vậy, đôi đồng từ của Diệp Huyền bèn co lại. Trên người ta còn có nhân quả lớn hơn cả tiên tri. A mục gật đầu, ngươi thuộc kiểu nhân quả này chồng lên nhân quả khác. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì đó, nhưng A mục lại lắc đầu nói: những cái khác thì ta không tiết lộ đâu. Nói đoạn, nàng gia tăng tốc độ. Diệp Huyền nhanh chóng đi theo. A mục, A mục quay đầu nhìn hắn, ngươi đừng hỏi gì nữa, cũng đừng nói gì nữa, cứ đi theo ta là được rồi. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa. Diệp Huyền do dự một lát rồi cũng đi theo. Một lúc sau. A Mục đưa hắn tới một tử quán trong thành. Công việc kinh doanh của tử quán khá tốt. Trông thấy A Mục tới. Người của phu tộc lập tức đứng dậy đi tới trước mặt nàng cung kính hành lễ, tham kiến đại tế ti. Diệp Huyền phát hiện nơi này có một người không hành lễ, đó chính là lão bản của tử quán. Lão bản của tử quán là một nam tử trung niên, trên người khoác áo bào màu xám. Trước ngực có một mảnh vải màu đen. Hắn ta đang nhào mì. A mục nhìn cường giả vu tộc trước mắt khẽ nói mời chư vị đứng lên. Cường giả vu tộc bèn đồng loạt đứng dậy. A mục nhìn mọi người rồi nói làm phiền mọi người rời khỏi đây một lúc ta có vài chuyện cần xử lý. Nghe vậy các cường giả bèn hành lễ rồi lui xuống. A mục đi tới trước mặt nam tử trung niên khẽ hành lễ giang thúc. Nam tử trung niên khẽ gật đầu sau đó liếc nhìn diệp huyền người ngươi chọn đây sao? A mục gật đầu đúng vậy. Nam tử trung niên gật đầu người ngươi chọn đương nhiên rất được. A mục nói, mong giang thúc giúp ta một chuyện. Nam tử trung niên nói, người cứ nói đi. A mục nói, mở luyện ngục chi lộ của vu tộc cho hắn vào. Nghe vậy, nam tử trung niên bèn trao mày. người chắc chưa? A mục gật đầu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, đây không phải là chuyện đùa đâu. A mục mỉm cười, ta cũng nói nghiêm túc mà. Nam tử trung niên nói, hắn biết không? A mục quay đầu nhìn Diệp Huyền. Luyện ngục chi lộ của vũ tộc là một con đường thí luyện của vu tộc chúng ta. Muốn thành công trở thành đại tế ti thì bắt buộc phải đi qua con đường này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Người muốn ta đi con đường này sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Nhưng người có thể từ chối. Diệp Huyền hỏi, Nếu ta từ chối thì sao? A Mục mỉm cười, Thì mời ngươi rời đi, Ta sẽ dùng vũ thuật để cắt đứt quan hệ nhân quả giữa ta và ngươi. Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục đang mỉm cười, nhưng hắn thấy nàng thực sự nghiêm túc. Hắn chầm mặt trong chốc lát rồi nói, ta đi. A Mục nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ cười. Ta biết ngươi làm vậy không phải vì ngươi mà là vì ta. A Mục quay người, không để Diệp Huyền trông thấy về mặt của mình. Ta nói với ngươi, sau khi vào đó rồi, tu vi của ngươi sẽ bị phong ấn. Ta sẽ dùng bí pháp để ngăn lại bất diệt kim thân của ngươi, để ngươi hoàn toàn trở thành một người bình thường. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục nói, đừng coi thường Đại Tê Ti, ta biết nhiều điều lắm. Chỉ cần ta muốn thì cũng có thể bỏ cả thái cực thuận của ngươi, cả bất tử chi thân của ngươi nữa. Diệp Huyền sầm mặt, A Mục lại nói, sau khi ngươi vào đó thì ngươi chính là một người bình thường, chân chính. Thế nhưng ngươi yên tâm, lúc nào ngươi cũng có thể từ bỏ. Diệp Huyền hỏi, ban đầu ngươi đã muốn ta vào đó hay là bây giờ mới muốn? A Mục đáp, ban đầu ta thấy ngươi không cần thiết phải vào đó. Song giờ thì ta thấy ngươi rất cần vào đó, Diệp Huyền mỉm cười, "Ta vào." A Mộc hỏi, người chắc chứ?" Diệp Huyền gật đầu, A Mộc hỏi, "Tại sao ngươi lại muốn vào?" Diệp Huyền đáp, "Vì ngươi, cũng vì ta." A Mục trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn về phía nam tử trung niên Giang Thúc, "Nam tử trung niên lắc đầu, nhăn đầu, hắn không vào được đâu." Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, "Đại thúc, đừng xem thường người khác vậy chứ?" Giang Thúc nhìn hắn tiêu tử, sau khi vào đó, ngươi sẽ hối hận đấy. Diệp Huyền nói, không vào thì sau này ta càng hối hận hơn. giang thúc nhìn A Mục, A Mục gật đầu, mở đi. giang thúc thở dài một hơi, hắn ta xòe bàn tay, một luồng hắc khí bèn bay lên. Rất nhanh sau đó, đám hắc khí ấy hình thành nên một cái động màu đen. Lúc này, vô số gần giả vu tộc bỗng kéo đến. Luyện ngục chi lộ của vu tộc. Con đường này đúng là khiến cho người ta khiếp đảm, bởi lẽ nó còn kinh khủng hơn cả luyện ngục. Từ trước đến nay, chỉ có ba người đại tế ti của vu tộc vào đó. Hiện giờ luyện ngục chi lộ đã được mở ra, điều này cũng có nghĩa là con người sẽ phải vào đó. Mọi người liếc nhìn Diệp Huyền, con người ngạc nhiên nói, đó chẳng phải là vu thị của đại tế ti sao? vu thị? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt bọn họ kỳ lạ vô cùng. Trong lịch sử, trừ A Mục ra thì hai vị đại tế ti còn lại đều là cường giả siêu cấp, người của vũ tộc không suy nghĩ quá nhiều về Diệp Huyền bởi vì hắn được A Mục lựa chọn. Phía trước tử quán, A Mục nhìn Diệp Huyền rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lát sau, nàng bỗng ấn lên ngực hắn, quy nguyên. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Diệp Huyền rung lên, sắc mặt hắn tái nhọt với tốc độ cực nhanh, khí tức khắp người cũng biến mất. Không chỉ có vậy, nhục thân của hắn cũng thay đổi nhanh chóng, một lúc sau, cả người hắn bỗng gục trên mặt đất, suy yếu, khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cảm giác hắn thật yếu ớt, sức lực toàn thân như bị rút sạch vậy. Lúc này, a mục lại điểm lên ngực hắn, hóa cảnh, một đường hắc quang xâm nhập vào bên trong cơ thể Diệp Huyền, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, chỉ trong chốc lát, cảnh giới của hắn đã bị phong ấn. Nhục thân, cảnh giới, tất cả đều đã bị phong ấn. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã trở thành một người bình thường. Như vậy, vẫn chưa hết. A Mục khẽ phất tay, giới ngục tháp bèn bay khỏi cơ thể hắn. Không chỉ có thế, tất cả bảo vật trên người hắn cũng bị nàng tịch thu. A Mục ngồi xuống nhìn Diệp Huyền và nói, Nhớ kỹ lời ta nói, con đường ta sống trên đời, ít ai có thể giữ được sự kiên định. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sống chính là một kiểu tu hành. Trên con đường tu hành ấy, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cũng sẽ gặp rất nhiều sự mê hoặc. Con người rất dễ đánh mất chính mình. Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục. kiên trì là điều rất khó khăn, thế nhưng từ bỏ nó lại rất dễ. Nói đoạn, A Mục lại nhìn về phía Giang Thúc. Giang Thúc do sự trong chốc lát rồi khẽ vất tay phải. Diệp Huyền nằm trên mặt đất bèn biến mất. A Mục đứng dậy không nói gì cả. Giang Thúc nhìn A Mục, hắn không trụ được đâu. A Mục nhìn hắc động trước mặt, nàng nói, chắc chắn hắn có thể làm được. Giang Thúc hỏi, nếu như hắn không thể thì sao? A Mục chậm chậm nhắm hai mắt lại, thế thì ta sẽ bóc hai mắt mình đi. Sắc mặt Giang Thúc lập tức thay đổi. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền mở mắt. Khi mở mắt ra, hắn trông thấy một sa mạc vô cùng vô tận. Hắn đang định đứng dậy thì phát hiện ra cơ thể mình yếu ớt vô lực. Không đúng, phải nói là sau khi bị rút sạch sức mạnh, hắn không còn quen với cơ thể không còn sức mạnh của mình nữa. Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười, chậm chậm bò lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở mãi phía xa kia là một sa mạc, nhìn không thấy điểm kết thúc. Không đúng, hiện giờ thần thức của hắn đã biến mất. Hắn chỉ có thể nhìn được trong phạm vi một người bình thường có thể thấy được. Diệp Huyền thực sự đã mất đi tất cả sức mạnh. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có điều kỳ lạ xảy ra, một cái bóng màu đen đột nhiên bay lên khỏi mặt cát, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn vắt tay theo bản năng, tuy nhiên, trên đầu ngón tay hắn không hề có kiếm quang xuất hiện, khi hắn nhận ra thì cánh tay phải hắn đã bị kéo xuống, Diệp Huyền kinh hãi lăn về phía sau, cát lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn, ở phía trước cách hắn không xa, có một con bò cáp to bằng một người trưởng thành đang gặm cánh tay phải của hắn. Khoảnh khắc ấy Diệp Huyền không khỏi toát mồ hôi lạnh bởi lẽ hắn biết A Mục không hề đùa với mình chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là hắn sẽ toi mạng ngay mà ban nãy do Diệp Huyền không chú ý nên hắn đã bắt một cánh tay. Hắn không hề nghĩ nhiều lập tức cởi áo buộc chặt lấy vết thương trên vai phải nếu như không kịp thời băng bó vết thương thì hắn sẽ chết vì mất máu. Mà lúc này, con bọ cạp kia đã gặm xong cánh tay phải của hắn. Giờ nó đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt như kiểu sắp nuốt chừng con mồi vậy. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh. Xung quanh hắn chẳng có gì cả. Cũng không có vật gì hữu dụng. Làm sao bây giờ? Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền thấy hơi hoảng loạn. Bởi lẽ, hắn đã quen với việc sử dụng các loại thần vật và nhục thân mạnh mẽ của mình. Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn nhất thời hoang mang. Mà lúc này con bọ cạp kia bỗng nhảy lên Nó bồ nhào về phía hắn Nếu như là ở bên ngoài Thì Diệp Huyền có thể xử lý nó một cách dễ dàng Thế nhưng lúc này Con bọ cạp lại như một tử thần đối với hắn Diệp Huyền ngửi được mùi của cái chết Vào thời khắc quan trọng Hắn bỗng gào lên Tay phải hắn nhanh chóng bốc một nắm cát lên Và ném mạnh vào đầu con bọ cạp Con bọ cạp không phòng bị Nên ăn trọn nắm cát ấy Nó không khỏi nhắm mắt lại Đúng lúc đó Diệp Huyền bật dậy con bò cạp cũng há miệng về phía hắn theo bản năng sắc mặt diệp huyền lập tức thay đổi hắn khẽ khom người sau đó đấm vào phần bụng của con bò cạp một tiếng nứt vỡ vang lên con bò cạp trợn tròn hai mắt cả người nó cứng nhắc lại vẻ mặt đặc sắc vô cùng lúc này diệp huyền thuận thế đánh một cú vào cổ họng nó con bò cạp tắt thở diệp huyền thì ngồi bệt xuống đất hiện giờ hắn không bằng trước kia cộng thêm việc bị đứt mất một cánh tay phải nên hắn yếu ớt vô cùng Hắn không dám nghỉ ngơi, bởi lẽ hắn không biết xung quanh còn nguy hiểm nào khác không. Trong sa mạc này, nguy hiểm đến từ lớp cát dưới chân hắn. Diệp huyền vội vàng đứng dậy, liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, sau đó hắn định rời đi, hắn muốn tìm một nơi an toàn. Mà lúc này hình như hắn nghĩ tới điều gì đó mà quay phát lại nhìn về phía con bò cạp. Ở sa mạc mênh mông này không có gì để ăn hết. Nếu như không có gì để ăn, thì hắn phải bổ sung năng lượng kiểu gì đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bèn đi về phía con bọ cạp. Một lát sau, Diệp Huyền nhanh chóng chia con bọ cạp ra thành nhiều phần. Thế nhưng hắn nhận ra một vấn đề cực lớn, đó chính là không có lửa. Không có lửa thì nấu kiểu gì đây? Lúc này, hắn bỗng cảm thấy mọi việc thật khó khăn. Cảm giác như mình đang quay lại quãng thời gian ở Thanh Thành. Thanh Thành, nhớ tới khoảng thời gian đó, Diệp Huyền không khỏi cười khổ. Khi đó, hắn đúng là quá khổ luôn, để mang lại lợi ích cho gia tộc mà bình thường hắn phải chiến đấu mấy ngày mấy đêm với các gia tộc khác trong rừng sâu. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lại bật cười. Không còn tu vi thôi mà, không còn ngoại vật thôi mà, chẳng lẽ như vậy là hắn thành một phế vật ư? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên tràn đầy sức chiến đấu, hắn ăn sống con bỏ cạp luôn. Thịt con bỏ cạp chát và đắng vô cùng, nhưng để no bụng và có năng lượng, hắn không thể không ăn. Làm gì còn gì quan trọng hơn sống vào lúc này. Một lát sau, Diệp Huyền cảm giác mình đã có sức lực hơn, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, bốn bề vẫn là sa mạc mênh mông, mà lúc này bầu trời bỗng xuất hiện mặt trời chói chang. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Nước, bắt buộc phải có nước. Với tình hình hiện giờ của hắn thì cùng lắm chỉ có thể chống đỡ trong vòng 3 ngày ba ngày sau nếu như không có nước thì hắn sẽ chết. Ngoài ra chốt thịt bò cạp còn lại cũng chỉ đủ để Diệp Huyền ăn trong vòng 2 ngày. Tình hình vô cùng cấp bách. sắc mặt hắn tối dầm lại đi về phía trước. Trên đường đi Diệp Huyền luôn đề cao cảnh giác. Hắn không dám lơ là dù chỉ một chút nào. trong tay hắn là cái đuôi sắc nhọn của con bò cạp. Hắn đã tách nó ra từ cơ thể nó. hiện giờ đây chính là vũ khí của hắn. đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Diệp Huyền bỗng dừng lại. Bởi hắn nhận ra, phía xa xa vẫn là sa mạc mênh mông. Hắn đứng tại chỗ và trầm tư, cứ đi như vậy thì không được, không những hao tồn thể lực mà còn dễ đi lạc. Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, sau đó lôi một miếng thịt bọ cạp đặt trước mặt. Sau đó hắn bước tới bên cạnh, vùi mình vào cát, chỉ để lộ đầu và yên lặng. Hắn đợi. Diệp Huyền cứ đợi trong yên lặng như vậy. Khoảng hai canh giờ sau, lớp cát phía xa xa bỗng có động tĩnh. Hắn hít mắt, nhìn chầm chầm miếng thịt bò cạp. Đúng lúc ấy, một con mãng xà cực lớn chui ra khỏi cát và cắn lấy miếng thịt bò cạp. Gần như cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng trồi lên khỏi cát, sông thẳng về phía con mãng xà. Hắn vất tay trái, ném một nắm cát về phía nó. Con mãng xà nhắm mắt theo bản năng. Có điều nó phản ứng rất nhanh, quất đuôi cuốn chặt lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cảm giác như sắp ngừng thở đến nơi. Đúng lúc đó, hắn cầm đuôi bọ cạp đâm vào con mãng xà. Máu của con mãng xà tràn ra, nó ngừng đầu gào lên, đuôi cũng thản lỏng Diệp Huyền nhân cơ hội đấm một cú vào con mãng xà. Con mãng xà run rẩy, hắn lại đấm cho nó một phát nữa. Con mãng xà lập tức kêu rít lên. Cứ thế, Diệp Huyền vội vàng cho con mãng xà thêm vài cú nữa. Dần dần, con mãng xà không còn giãy dụa nữa. Hắn dừng lại, nằm lên người con mãng xà ban nãy hắn đã dùng hết sức lực rồi Có điều hắn vẫn không dám nghỉ ngơi Mà vội bỏ dậy Sau đó bước đến trước con mãng xà Con mãng xà chứng mắt nhìn hắn Diệp Huyền quan sát con mãng xà Thể hình của nó không khác gì So với thể hình của người bình thường Đương nhiên nó dài hơn người bình thường rất nhiều Hắn nhìn con mãng xà Nghe hiểu tiếng người không Con mãng xà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn Diệp Huyền lắc đầu không cần nói Con này quá yếu chắc chắn cũng không linh trí gì mấy Không có linh trí cũng có thể khuất phục, thế nhưng đây chắc chắn không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn tay trái của mình, một lát sau hắn nhớ đến máu của mình, huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực của hắn có bị phong ấn không đây? Diệp Huyền hơi do dự trong chốc lát, rồi cắn đứt đầu ngón tay, hắn nhỏ máu vào miệng con mãng xà, sau khi uống một giọt máu của hắn, đôi đồng tử của con mãng xà bèn co lại, Diệp Huyền sững sờ, có hiệu quả sao? Hắn quan sát thật kỹ con mãng xà. Ánh mắt con mãng xà toát lên vẻ khát cầu. Nó vẫn muốn uống máu. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó lại nhỏ máu vào miệng con mãng xà. Mà lúc này, con mãng xà bỗng run dày. Tuy nhiên, nó không có sự thay đổi gì cả. Cứ thế, Diệp Huyền quan sát con mãng xà khoảng nửa canh giờ, mà nó vẫn không có gì thay đổi. Hắn thấy thất vọng. Mặc dù máu của hắn thuộc loại cực phẩm, thế nhưng lại không có tác dụng với yêu thú. Dẫu sao, thì hắn cũng là người... Thất vọng xong thì hắn lại trầm tư một hồi lâu. Cuối cùng hắn cưỡi lên lưng con mãng xà, lấy một sợi dây vải, buộc đầu con mãng xà lại. Sau đó khẽ đâm đuôi bọ cạp vào người nó. Đi! Con mãng xà run rẩy. Sau đó nó bay vụt ra ngoài. Diệp Huyền nắm thật chặt sợi dây vải. Hắn cũng không biết con mãng xà định đưa mình đi đâu. Dù sao thì hiện giờ không phải đi bộ là tốt rồi. Hắn chỉ cần ra gói sa mạc này và tìm được nguồn nước là được. Khoảng nửa canh giờ sau, con mạng xà bỗng nhiên dừng lại. Diệp Huyền khẽ trao mày. Đúng lúc đó, sa mạc trước mặt hắn bỗng rung chuyển. Rất nhanh sau đó, rất nhiều con mãng xà bỏ lên. Tổng cộng có hơn 20 con. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Mẹ, con mãng xà dẫn hắn đến xào huyệt của nó sao? Cái gì thế này? Mấy con mạng xà nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Ánh mắt chúng hung dữ vô cùng. Mí mắt hắn nhảy lên. Thôi xong. Đúng lúc đó con mãng xà chuẩn bị ra tay, Diệp Huyền đột nhiên đè cái đuôi bọ cạp lên đầu con mãng xà. Mấy con mãng xà kia vẫn không dừng lại, đã thế còn sông đến nhanh hơn. Diệp Huyền híp mắt, chẳng lẽ danh thế của ông đây lại bị chôn vùi bởi mấy con mãng xà này ư? Với thực lực hiện giờ của hắn thì chắc chắn không thể đấu lại được đám mãng xà này. Đối đầu trực tiếp với một con thôi cũng không được. Đúng lúc này, con mãng xà dưới Diệp Huyền bỗng nhiên gào lên, mấy con mãng xà xung quanh bèn dừng lại. Thấy vậy, Diệp Huyền sững sờ. Thân phận con mãng xà này cũng không bình thường. Diệp Huyền vội vàng nói, đưa ta rời khỏi đây. Con mãng xà quay đầu nhìn hắn. Hắn nói, có nghe hiểu lời ta nói không? Đưa ta rời khỏi đây rồi ta sẽ tha cho người. Con mãng xà đành đi về phía xa xa. Mấy con mãng xà còn lại bèn đi theo. Khoảng 3 canh giờ sau, Diệp Huyền trông thấy một dãy núi chồng thấy dãy núi ấy hắn lập tức nở nụ cười nhìn dãy núi trước mặt hắn lại thấy hơi sợ nếu như không nhờ con mãng xà này dẫn đường thì e là hắn đã chết ngay tại sa mạc rồi bởi lẽ hắn không có nước không có đồ ăn càng không biết phương hướng khi sắp ra khỏi sa mạc con mãng xà bỗng nhiên dừng lại diệp huyền nhìn con mãng xà nói bạo thủ hạ của ngươi lùi lại con mãng xà nhìn diệp huyền rồi làm theo Diệp Huyền chỉ về những con mãng xà phía xa, sau đó hắn vẫy tay. Con mãng xà quay đầu nhìn, mấy con mãng xà kia bèn lùi về phía sau. Diệp Huyền nhảy xuống khỏi lưng con mãng xà, sau đó chạy như bay. Con mãng xà không đuổi theo hắn mà chỉ nhìn hắn chầm chằm Một lát sau, Diệp Huyền đã tiến vào sâu trong rừng. Những con mãng xà kia vẫn chưa rời đi, mà lúc này Diệp Huyền lại chạy ra khỏi rừng. Phía sau hắn là một đàn sói đen thùi lùi chồng thấy diệp huyền ánh mắt con mãng xà lập tức trở nên hung dữ mà lúc này diệp huyền ở phía xa xa bỗng dừng lại hắn chỉ về phía mấy con mãng xà sau đó lại chỉ về đàn sói mãng xà ở phía xa xa diệp huyền ra hiệu bằng tay nhanh vô cùng hắn thấy hơi kích động dần dần đàn sói bèn nhìn về phía mấy con mãng xà khi chồng thấy đàn mãng xà đàn sói lập tức hú lên rất nhanh sau đó đàn sói bỗng xông về phía đàn mãng xà đàn mãng xà lập tức rối loạn, còn diệp huyền thì đã chuồn đi từ lâu. rất nhanh sau đó, đàn mãng xà và đàn sói bắt đầu đánh nhau. bên ngoài tử quán, giang thúc nhìn về phía a mục, a mục khẽ cười. đàn mãng xà cố ý đưa hắn tới chỗ đàn sói, nhưng chúng không ngờ sói rất nhạy cảm với lãnh thổ của mình. trông thấy mãng xà, chắc chắn chúng sẽ sinh lòng phòng bị. còn diệp huyền thì chỉ cần chỉ về phía đàn mãng xà, làm công tác thêm dầu vào lửa. Điều này sẽ khiến đàn sói lầm tưởng rằng đàn mãng xà muốn xâm chiếm lãnh địa của chúng. Giang Thúc khẽ nói, chỉ dựa vào trí thông minh thôi thì không thể ra ngoài đâu. A Mục nhìn về phía trước rồi nói, đương nhiên là không đủ rồi, có điều nếu như không có trí thông minh thì càng không thể ra ngoài. Giang Thúc trầm giọng nói, nha đầu, ngày xưa ngươi ra khỏi sa mạc đó kiểu gì vậy? A Mục lắc đầu khẽ cười, chuyện quá khứ cả rồi, đừng nhắc đến nữa. Giang Thúc lại hỏi Ngươi và hai vị đại tế ti rồi, cả hắn nữa. Ai ra khỏi sa mạc nhanh hơn? A Mục kẽ nói, nếu xét về tốc độ thì ta nhanh nhất. Nếu xét về sức mạnh thì nhậm đại tế ti mạnh nhất. Bởi vì nàng ta giết thằng ra khỏi sa mạc luôn. Còn xét về mức độ mặt dày thì là hắn. Nghe vậy, Giang Thúc lắc đầu cười. Hiện giờ, chắc là hắn ra khỏi khu rừng đó rồi. A Mục lắc đầu, ngươi sai rồi. Nghe vậy, Giang Thúc khẽ trao mày, quay đầu nhìn về phía cái động. Có thể nhìn thấy Diệp Huyền. Đàn mãng xà đại chiến với đàn sói. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Khắp nơi là thi thể. Có thể thấy trong trận chiến này đàn sói đã thắng. Sau khi mấy con sói rời đi, Diệp Huyền không biết từ đâu ló ra. Nhìn thi thể đàn mãng xà, Diệp Huyền lắc đầu. Sau đó hắn lấy đuôi bọ cạp, bắt đầu mổ bụng mấy con mãng xà. Hắn muốn lấy mật rắn. Cái này bổ vô cùng. Một lát sau, hắn lấy được hơn hai cái mật rắn. Không chỉ có vậy, hắn còn lột ra mấy con mãng xà, sau đó làm một cái áo choàng còn làm thêm một đôi giày nữa. Làm xong tất cả, Diệp Huyền lại liếc nhìn dãy núi. Hắn biết, dãy núi này nguy hiểm vô cùng. Với thực lực hiện giờ của hắn, muốn băng qua dãy núi này là không thể. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên đi nhặt lấy vài cảnh cây khô ở bên cạnh rừng cây. Trước tử quán, Giang Mục nhìn A Mục. Hắn định làm gì thế? A Mục trầm mặt. Giang Thúc quay đầu nhìn hắc động. Diệp Huyền đang cầm cành cây, ra sức xoay tròn, khoảng một khắc sau, cành cây trước mặt hắn bèn bốc khói, Giang Thúc nói, hắn đang đánh lửa để nấu đồ ăn sao? Đúng lúc đó, Diệp Huyền đã châm được một ngọn lửa rồi ném lửa vào rừng cây, trông thấy cảnh tượng ấy, Giang Thúc kinh ngạc, hắn, hắn muốn đốt rừng, hắn bị điên hả? Hắn làm vậy tàn nhẫn quá. A Mộc nhìn Giang Thúc, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, sao ngươi lại đồng tình với những con yêu thú này? Giang Thúc Một lát sau, núi rừng bốc cháy dữ dội, những ngọn lửa dần dần lan rộng khắp khu rừng. Rất nhanh sau đó, bên trong khu rừng có những tiếng kêu gào của yêu thú vang lên, còn Diệp Huyền thì nằm bò chỗ gần ra mạc, yên lặng nhìn khu rừng bị cháy. Rất nhiều yêu thú trốn chạy khỏi khu rừng, yêu thú kiểu gì cũng có. Trong đó có rất nhiều con còn bị bén lửa, nhất thời cả khu rừng tràn ngập những tiếng kêu thảm. Ngọn lửa không những không dừng lại, mà còn có xu hướng lan rộng hơn.